bởi cô ấy biết phim có hay đến đâu cũng thành dở vì người ta không trú tâm vào để xem Hằng đứng ngắm những cây cầu thả mình vào không khí nhộn nhịp của buổi tối lâu rồi mới có lại cảm giác thoải mái như thế này anh nhỉ không thấy khiêm lên tiếng Hằng quay sang nhìn anh còn anh thì đứng nhìn về một khoảng trời vô định với một nét mặt đầy duy tư nụ cười trên môi Hằng cũng từ từ khép lại cô ấy quay mặt về phía trước thở dài thở dài trước chính đoạn tình cảm này. Hoàng Cống cu hưng trên vai đùa giỡn, làm thằng bé thích thú nhảy cõng lên cười tít cả mắt. Khuê đi bên cạnh cứ đưa tay lên phòng, sợ thằng bé bị ngã. Cậu đừng có nhú nhẻ như thế, ngã thằng bé bây giờ. Tớ nắm chặt thế này, ngã thế nào được, cậu cứ khéo lo. Khuê cười nói lời trêu chọc Hoàng. Thế con nít thế sao không lấy vợ sinh con? Lúc đó tha hồ mà đùa giỡn. cậu không thèm lấy tớ thì ai lấy được. Gái ngoài kia đầy rất chi. Vấn đề ở đây là không thích không hợp, hiểu chưa? Gớm cản trở cho nhiều vào, rồi đến lúc ấy lại bảo bọn này. Hoàng cúi mặt xuống ghé vào tai khuyên cười nói nhỏ. Vì cậu tớ sẵn sàng chịu ấy. Cô đánh nhẹ vào vai Hoàng cười lớn, khiến sẩm nổi hết cả da gà. Bỗng mặt cô đập vào lưng cây hoa đang đi phía trước. A da đang đi tự nhiên dừng bất tử vậy. Hoa khéo tay khuê đá mắt về phía trước, thấy Khiêm kìa. Cô hướng mắt nhìn về phía anh không biết nói gì, cũng không làm gì, chỉ biết đứng chôn chân nhìn. Cô đưa tay bế cô Hưng từ trên vai Hoàng xuống, cô muốn ôm thằng bé vào người để tay chân không phải gượng gạo. Còn Khiêm hiện rõ vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy Khuê đùa giỡn vui vẻ bên Hoàng. Hằng là người mở lời trước, Em và bạn cũng đi dạo phố sao? Vâng, anh và chị đi chơi vui vẻ. Em xin phép đi trước. Cô đi lướt qua mặt anh nhanh như một cơn gió thoảng qua. Cây hoa cũng chỉ kịp cúi đầu chào thầy Khiêm rồi cũng chạy theo Khê ngay sau đó. Diên Hoàng vẫn ung dung thư thả đi ngang qua Hằng. Cậu ta còn không quên đá mắt. Chào bà chị già nhé. Hằng lén đưa chân ra gạt, làm Hoàng ngã sấp mặt xuống mặt đường. Hoàng đứng dậy còn chưa kịp chửi thì hàng đã đi về phía trước, cậu ta tức điên người nhìn theo nói hét lớn. Bà chị đợi đấy. Hoa tuổi kịp đi bên cạnh khue, nó vừa đi vừa dò đoán biểu cảm trên gương mặt cô. Này, ổn chứ? Có gì đâu mà không ổn. Vậy thì tốt, đi chơi phải vui lên chứ. Vui mà. Cái hoa thở dài, hơi thở của nó cũng phải kéo dài đến tận tích đằng kia. Khái niệm vui của mày cũng lạ đời. Khuê và cái hoa đứng ở ngoài này chờ Hoàng vào trong kia lấy xe, nhìn thằng bé nằm ngủ ngon lành trên tay cô thấy mệt thương. Có lẽ niềm vui duy nhất của cô bây giờ là con. Xe Kiêm dừng bên cạnh chân Khuê, anh bước xuống xe mở cửa xe cho cô. Lên xe anh trở về. Cô khá ngạc nhiên khi anh quay lại, nhìn vào trong xe không thấy bóng dáng chị Hằng, cô mới lên tiếng hỏi. Chị Hằng không về cùng với anh sao? Cô ấy có việc nên bắt taxi đi riêng, lên xe đi. Hoàng cậu ấy đang đi lấy xe rồi. Em về với cậu ấy và cây hoa cũng được. Anh bảo lên xe. Đây là lần đầu tiên Khiêm nổi nóng một cách vô cớ và cũng là lần đầu tiên anh quát khue như thế này. Không chỉ có một mình cô đứng ngơ người ra mà cả cây hoa đứng bên cạnh nó cũng đang chớp mắt nhìn Thề Khiêm như một người ngoài hành tinh mới xuống. Ngồi trên xe anh, cô quay mặt hướng ngoài đường. Cô nhớ lại ký ức trước đây, khi đó cô chỉ là một cô sinh viên năm nhất, rất thích được anh Khiêm đeo ở phía xe sau mỗi giờ tan học. Lúc đó cô liên thuyên không ngừng nghỉ, hết chuyện này đến chuyện khác, nói những chuyện trên trời dưới đất từ trường về cho đến tận nhà. Còn bây giờ để mở được lời sao mà khó quá. Bỗng bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô, làm cô giật mình quay mặt lại. đồng thời rút tay về. Cái nắm tay chủ động này của anh làm con tim cô lại được dịp thổn thức. Cô không dám nhìn anh, càng không thể mở lời cho một câu chuyện như thế nào. Xe anh đang chạy bỗng dừng lại, cô quay sang hỏi. "Xe bị sao vậy anh?" Khiêm quay sang nhìn cô một lúc, bàn tay anh nắm lấy bàn tay cô. Lần này anh giữ rất chặt, không cho cô có cơ hội đẩy rút ra khỏi bàn tay anh. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của cô mà hỏi, "Em chúc cho tôi đi chơi vui vẻ với người khác, trong lòng em có cảm thấy thoải mái, có vui không?" Tất nhiên câu trả lời sẽ là không, nhưng ngoài nói thế ra cô có thể làm gì hay hơn? Câu trả lời đã mặc định trong đầu là thế, nhưng mãi cô vẫn không thể thốt ra thành lời. "Em đừng chọn cách im lặng như thế." Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào. Cô nói trong tiếng khóc. Không thể anh bảo em phải như thế nào. Anh muốn em phải hét lên rằng em yêu anh, xin anh đừng đến với chị ấy thì mới vừa lòng hả dạ anh sao? Em cũng đau lắm chứ, anh cũng đã từng là nguồn sống của em cơ mà. Những tiếng nức của cô như đang xé tâm can của người nào đó, anh vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, dỗ dành như một thói quen. Anh đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt đau khổ của cô. Rồi từ từ đặt trên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Nước mắt cô cứ thế tuôn trào theo cảm xúc. Ngay lúc này cô muốn sống thật với lòng mình. Cô nhắm chặt mắt hôn đáp trả, nụ hôn trong lỡ làng. Hoàng đưa hoa về nhà nhận điện thoại của Bạt, cậu ta chạy thẳng đến quán bar. Hôm nay đến trễ thế. Hoàng uống hết ly rượu khà lên một tiếng. Bận đi chơi với gái. Em nào thế sao không giới thiệu? Giới thiệu làm gì, ngồi đây đi, tao đi vệ sinh một lát." Hoàng từ trong nhà vệ sinh nam bước ra, nghe tiếng ồn ào ở dãy hành lang bên kia, cậu ta nhòm đầu qua xem thử. Hai thành viên đang bao lấy chọc ghẹo một cô gái. Tình trạng này không còn gì lạ trong quán bar. Hoàng hai tay đút vào túi quần ung dung tiến đến. "Này, hai thằng kia, chọc ghẹo con gái nhà ai đấy?" Hai thanh niên quay lại nhìn thấy Hoàng đang đi đến cũng chủ động rời đi. Bởi tụ nó biết máu mặt Hoàng ở đây từ lâu nên cũng không muốn gây chuyện. Hằng đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm chặt, hai tay buông thõng, cái miệng cứ phề phèo trong cơn say. Cút, cút hết đi, lũ điên. Hoàng bước đến vỗ vào má Hằng. Này, bà chị tỉnh chưa? Đi đâu cũng đụng mặt nhau thế nhỉ. Hằng hất mạnh tay Hoàng ra, chỉ tay vào mặt Một lũ biến thái. Tôi biến thái chắc bà chị còn đứng đây chửi được đấy. Ra xe tôi đưa bà chị về. Về đâu? Về nhà chứ đâu, hay tôi vứt bà chị xuống hầm cầu cho khỏe nhé. Nhà ai? Thế bà chị từ hành tinh xuống à? Ra xe tôi đưa về nhà thầy Khiêm. Không về đâu, không muốn về đó nữa, buồn rồi. Xe hoàng dừng trước cổng nhà. Cậu ta mở cửa dìu lấy người hàng đi đến bấm chuông. Một lúc sau chị gái hoàng tử trong nhà đi ra, nhìn thấy em trai đang dìu, Hằng cũng khá ngạc nhiên. "Mày làm gì bạn chị đấy?" "Làm gì là làm gì, ai mà thèm làm gì người bà chị già phiền phức này." "Thế Hằng sao thế kia? Say ở trong bar bị mấy thằng kia chọc ghẹo, bảo đưa về nhà thì không chịu, nên em đưa về đây cho chị." "Thôi, vào nhà đi, đứng ngoài này gió." Hoàng Bễ Hằng lên phòng chị gái thả mạnh cô ấy xuống giường. Đậu ta đứng thẳng người, tay xoa xoa cái lưng, nhìn thế mà cũng nặng phết. Mày không thể nhẹ nhàng hơn được à? Hết nhiệm vụ nhé, em về phòng đây, mệt hết cả người. Mẹ Khiêm từ trong nhà nhìn ra, thấy Khiêm đang bế thằng bé đi vào nhà, đi bên cạnh là Khuê. Chán bà có phần hờn nhíu nhìn mãi ra đằng sau, không thấy bóng dáng của hàng đâu. Bà thở một tiếng khá dài, rồi quay người đi vào phòng, lên đến phòng Khê dang tay đón lấy thằng bé. Anh đưa thằng bé cho em. Em nhớ đóng cửa sổ lại đấy. Em nhớ mà, em vào nhé. Chờ chút. Khiêm dang vòng tay rộng lớn, ôm tròn hai mẹ con Khê vào lòng. Anh chỉ là muốn ôm hai mẹ con một chút nữa thôi. Anh Khiêm không biết rằng câu nói của anh đã sưởi ấm lòng Khê rất nhiều. Cô mỉm cười đặt tay lên tấm lưng rộng lớn của anh. Anh ngủ ngon. Khiêm đặt một nụ hôn lên trán cô, nét mặt hiện rõ sự hạnh phúc. "Ngủ ngon nhé, cô bé." Cô cúi mặt cười. "Đã là mẹ con cô bé gì nữa chứ. Anh vẫn cứ thích gọi như thế." "Em vào nhé, anh cũng ngủ sớm." Hằng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, cô ấy vừa day day hai bên thái dương, vừa nhìn xung quanh căn phòng. Bỗng Hằng giật mình ngồi bật dậy, việc đầu tiên là cúi nhìn xuống quần áo vẫn còn nguyên. Lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tấm hình con bạn treo trên tường, Hằng lại càng thêm an tâm. Cô ấy chỉ nhớ lúc tối có ghé vào quán bar và uống khá nhiều, không lẽ con bạn đã đưa quý về đây. Hằng mở cửa đi xuống dưới nhà, thấy Hoàng đang ngồi chiếm chỗ ở phòng khách, xem gì đó trong điện thoại mà cứ cười tiết cả mắt. Hằng đảo mắt quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng của con bạn đâu, nên có làm cho Hằng gượng gạo một chút. Hàng đứng ở cầu thang, tầng hắng lên vài tiếng, Hoàng quay người lại lên tiếng hỏi, "Giờ này bà chị mới tỉnh đấy à? Chị gái cậu đâu?" "Chị tôi đi làm rồi, có nhờ tôi để ý tới bà chị, gớm có phải con nít lên ba đâu mà trông với ngó." "Khi tối chị cậu đưa tôi về đây à?" "Là tôi còng lưng cõng bà chị về đấy." Xay bắt lũ cả người. "Vậy à, cảm ơn." "Đồ ăn trong bếp đấy, bà chị tự vào hâm lại mà ăn." không cần tôi về luôn, cảm ơn." Hằng quay người đi lên phòng lấy túi xách rồi cũng nhanh chạy xuống. Vừa chạy ngang qua phòng khách, Hằng còn chưa kịp nói câu chào thì bất ngờ ở đâu một chú chó chạy đến sượt đuổi. Hằng từ lúc còn nhỏ bị chó cắn một lần nên vẫn còn ám ảnh. Dù chó giữ hay hiền cô ấy cũng đều rất sợ. Đang yên đang lành, chó ở đâu chạy ra rượt, làm cho Hằng phải phát hoảng. Hết ó lên, co chân chạy nhanh vào phòng khách, nhảy lên người Hoàng, ngồi ôm chặt lấy cổ cậu ta. Hành động nhanh gọn dứt khoát của Hằng khiến Hoàng chớp mắt ra nhìn chằm chằm. Nét mặt cậu ta như kiểu chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Sao cậu ngồi đần người ra thế, không đuổi nó đi đi, chó gì mà giữ quá trời quá đất. Câu nói của Hằng mới làm Hoàng bừng tỉnh. Cậu ta lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn người. Rồi nhanh ngỡ cánh tay của bà chị đang ôm chặt lấy cổ mình ra. Cậu ta đẩy cả người hàng xuống ghế một cách phũ phàng. Bà chị có biết xấu hổ không vậy? Hàng lúng túng chỉ tay về phía con chó. Chó nó rượt tôi. Chó rượt cho bà chị không nhảy lên chỗ khác mà nhảy lên người tôi. Bà chị cũng biết lựa chỗ nhảy ghê ha, hay là có ý đồ gì với tôi đấy? Cậu bị hấp à, mà con chó đó của cậu hay sao? Trong nhà tôi không của tôi thì của ai? Đúng là chủ nào chó đó. Này, bà chị nói gì đấy? Có tin tôi bế nó quăng vào người bà chị không? Xem như tôi lỡ lời được chưa? Giờ thì cậu đuổi nó đi để tôi còn về. Không thích. Cậu thế là thế nào hả? Chả thế nào. Nó có chân thì nó đi thôi quản sao được. Nhưng cậu là chủ của nó. Chịu đấy. Hằng đến phát cáu bởi thái độ làm lơ không có trách nhiệm của Hoàng với chú chó của mình. Cô ấy ngồi thẳng người, nhìn Hoàng hỏi thẳng: "Thì giờ cậu muốn gì?" Hoàng đưa điện thoại ra trước mặt bà chị. "Bấm số của bà chị vào đây. Có vậy mà nãy giờ không nói sớm đưa đây." Hằng bấm xong dãy số đưa điện thoại lại cho Hoàng rồi mới chợt nhớ, "Mà cậu lấy số tôi chi vậy?" Hằng cười một cách gian xảo. Nửa đêm gọi điện hù bà chị chơi chứ làm gì Cậu mà làm thế là chết với tôi đấy Không được làm phiền tôi nhớ chưa Thích thế đấy Rồi làm gì nhau Cậu Thế giờ bà chị có muốn về không hay ở lại đây Về Tôi hộ tống bà chị ra cổng Không ai gà năng qua tôi đâu Hằng biểu môi thấy rõ Gà năng đến chết người Hằng tư cổng bước vào trong sân Hằng tư cổng bước vào trong sân Hình ảnh Khuê và Khiêm cùng chơi đùa với cô Hưng trên xích đu làm bàn chân Hằng khựng lại. Hằng cứ thế đứng nhìn nét mặt thoáng buồn, từng hành động, từng ánh nhìn của anh Khiêm đã tập trung hết vào người con gái đang đứng bên cạnh. Trông họ thật giống với một gia đình hạnh phúc. Mẹ Khiêm đứng trên lầu bên cửa sổ nhìn xuống, bà bắt được ánh mắt đượm buồn của Hằng ngay lúc đó. Đây là lần đầu tiên bà thấy khó chịu ra mặt. Trong bữa cơm tối hôm nay, Đột nhiên mẹ Khiêm lại đề cập đến chuyện về nước. Quá trình mở công ty con của con đến đâu rồi? Vẫn đang chuẩn bị ạ. Có thật là đang chuẩn bị hay là cái cớ để con ở lại? Con còn công việc cần giải quyết, khi nào xong sẽ tập trung hết thời gian vào việc mở công ty. Qua lại bên kia đi, không thể để một mình ba con một mình bên đó. Mẹ nên qua bên đó sớm với ba. Mẹ sẽ qua, nhưng sẽ đi cùng con và cái hàng Con no rồi, mẹ ngon miệng. Mẹ khiêm thấy con trai bỏ đũa đi lên phòng thì rất bực. Bà nhìn theo lớn tiếng. Mỗi lần mẹ nhắc đến chuyện này là con trốn tránh. Dù muốn hay không, con cũng phải qua bên đó với mẹ, không sớm thì muộn. Bữa cơm tối thường ngày bỗng trở nên căng thẳng. Khuê ngồi đó cũng không thể nuốt nổi. Cô nhẹ nhàng bỏ đũa xuống bàn cuối đầu xin phép mẹ anh khiêm, rồi cũng lặng lặng đi lên phòng với con. Hàng gắp một miếng thịt cho vào chén mẹ Khiêm. "Bác ăn đi ạ. Tính anh Khiêm trước giờ vẫn thế, bác giận làm gì cho mệt người ạ?" "Không nói không được, mà nói ra là nó thái độ như thế đấy, không bực làm sao được. Con cũng có chuyện này nói với bác." "Chuyện gì con nói đi." "Con tính ngày mai sẽ chuyển ra ngoài sống ạ." "Sao vậy? Có phải vì sợ không? Chỉ là con muốn ra ngoài cho thoải mái thôi bác." hơn nữa cũng thuận tiện cho những dự định của con sau này. Con tính ở đây lập nghiệp sao? Lập nghiệp trên quê hương mình vẫn thích hơn bác ạ. Thằng Khêm đã thế, con còn thế này thiệt tình bác không biết nói sao. Con nghĩ mọi chuyện cứ để cho nó thuận theo tự nhiên bác ạ, có ép cũng không được gì. Nếu con đã muốn ra ngoài ở thì bác không cản, nhưng chuyện hôn nhân hai bên gia đình vẫn như thế không có gì thay đổi. Kì bác, bác no rồi, con cứ ngồi ăn. Khiêm đứng bên ngoài phòng khuê, cứ hết đưa tay lên rồi lại hạ xuống, sau dự một lúc mới gõ cửa. Ai vậy à? Là anh. Cô nhẹ nhàng đặt con vào nôi rồi đi đến mở cửa. Anh chưa ngủ sao? Anh muốn nói chuyện với em một lát. Anh vào đi ạ. Khiêm bước vào phòng nhìn cô Hưng nằm ngủ ngon lành trong nôi, bất giác anh cười nhẹ. Thằng bé ngủ cũng thấy cưng. Vâng. Khiêm quay người lại Bàn tay ôm lấy cô vào lòng, anh thủ thỉ bên tai cô. Những lời mẹ anh nói em đừng để tâm làm gì. Vâng. Anh vuốt nhẹ lưng cô như một thói quen, mỗi khi an ủi hay dỗ dành cô. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tung nằm trên giường ôm tròn em gái Thảo Mai, bàn tay hắn theo thói quen luôn sâu vào trong áo bắt đầu nghịch ngợm. Ngày mai anh ra đả nặng, em có muốn đi cùng với anh không? Anh đi du lịch hay đi công việc? Cả hai. Thế em có muốn đi với anh không? Tất nhiên là có rồi, dễ gì có cơ hội đi du lịch đâu. Cưng cứ làm cho anh vui thì muốn gì cũng được. Khiêm từ cầu thang đi xuống, thấy Khuê đứng trong bếp phụ thím giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Anh đi vào đứng phụ cô nhặt rau. Sáng nay anh không chạy bộ à? Anh chuẩn bị ra ngoài bây giờ. Còn chưa ăn sáng mà. anh uống cà phê được rồi. Như thế không tốt cho dạ dày đâu." Anh ghé vào tai cô nói nhỏ. "Trưa về anh chở hai mẹ con đi mua ít quần áo." "Quần áo vẫn còn nhiều mà." "Nhiều nhưng cũ hết rồi." Mẹ Khiêm cũng từ phòng khách đi vào, nhìn thấy Khiêm và Khê cứ sát vào nhau to nhỏ, bà đằng hắng lên vài tiếng, khiến cả hai giật mình đứng thẳng người. Anh quay sang cười nói nhỏ với cô. "Anh đi nhé." Vâng. Trong bữa ăn sáng, không có anh Khiêm ngồi ăn cùng cô, càng cảm thấy gượng gạo hơn khi phải ngồi đối diện với mẹ anh ấy. Ai cũng ăn phần của mình, không ai nói với ai câu nào. Không khí đang im lặng, bỗng mẹ anh Khiêm lên tiếng, đánh tan bầu không khí gượng gạo ấy. "Buổi sáng thằng bé ăn gì?" Câu hỏi bất ngờ của bà làm cô chưa thể bắt kịp. "Dạ bác hỏi cô Hưng ạ?" Ừ. Sa thằng bé vẫn ăn cháo bác. Thế đã tập cho nó ăn cơm chưa? Dạ con có tập nhưng thằng bé không chịu ăn nên con làm gì cũng phải kiên trì cứ tập từ từ rồi quen tất. Thằng bé cũng 2 tuổi, ăn cơm là được rồi. Dạ con sẽ cố gắng tập. Ăn đi. Dạ. Tầm hơn 10 giờ trưa bên ngoài có người bấm chuông cổng. Thím Dung Việc quay sang nói với Khuê. Con nhặt phụ tím hết cái này. Thím ra mở cổng xem ai. Dạ. Cổng vừa mở tên Tùng ở bên ngoài, vẻ mặt ngây ngô xông vào, hành động mạnh bạo của hắn khiến Thím giúp việc cũng phải hoảng hốt chạy theo giữ người lại. Này cậu kia, cậu tìm ai mà cứ xông thẳng vào nhà như thế? Tùng hất mạnh tay Thím giúp việc, vẻ mặt hiện rõ khó chịu, hắn nói lớn tiếng. Bà mau vào gọi con khuê ra đây. Cậu là ai mà hùng hổ xông vào nhà người khác như thế? Tôi đến để đưa con tôi đi. Bà mau vào gọi con nhỏ đó ra đây. Tưởng trốn ở đây là yên ổn à? Mà kệ cho thím giúp việc níu giữ. Tên Tùng vẫn cứ thế xông vào bất chấp. Thím giúp việc càng hoảng hơn chạy nhanh vào nhà gọi lớn. Bà chủ ơi, bà chủ. Mẹ khiêm đang xem TV ở phòng khách. Nghe tiếng gọi hốt hoảng của người giúp việc. Bà cũng nhanh đi ra ngoài xem. Có chuyện gì thế? Có cậu kia tự nhiên xông vào nhà. đã đưa thằng Hưng đi, tôi ngăn không được. Mau gọi cho thằng Khiêm về. Dạ tôi vào gọi ngay. Khôi đứng ở trong bếp, nghe ồn ào ở phía ngoài, cô cũng nhanh đi ra thì Đụng Mặt Thím Dục Việc đang hối hả chạy vào. Có chuyện gì vậy Thím? Hình như chồng cũ con đến muốn đưa thằng bé đi đấy. Hắn đang làm ở bỉ ở ngoài kia. Nghe Thím Dục Việc nói, tay chân cô bắt đầu run lên, nhanh chạy ra ngoài sân. Đang yên đang lành sao tự nhiên hôm nay hắn lại đến đây đòi con chứ? Chạy ra đến cửa, cô đã thấy mẹ anh Khiêm đang đứng đối chất với tên Tùng. Cô nghe rất rõ tiếng của hắn quát lớn và mặt bà ấy. Chuyện này không phải chuyện của bà, đừng có rảnh mà đi lo chuyện bao đồng tránh ra. Chuyện gia đình cậu tôi không quan tâm. Càng không quan tâm cậu có đưa thằng bé đi hay không, nhưng cậu đang xâm nhập trái phép vào nhà của tôi. Tôi yêu cầu cậu mang đôi chân dơ bẩn của mình ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tên Tùng ngã ngửa ra sau cửa như điên. Bà nói gì cơ? Tôi chân dơ bạn á? Miệng mồm bà cũng ghê gớm lắm. Ra khỏi đây nhanh trước khi tôi gọi an ninh đến. Bà gia hù tôi đấy à? Cậu nhìn sắc mặt tôi có giống đang hù không? Tôi thách bà đấy. Lời vừa dứt tên Tùng đẩy mẹ Khiêm sang một bên, tí nữa là làm bà ngã, cũng may khuê nhanh chân chạy đến đỡ kịp. Bác có sao không bác? Không sao. Cô ra ngoài này. Làm gì, lên với thằng bé đi." Khuê đỡ Mạn Khiêm đứng thẳng dậy, rồi đi đến đứng trước mặt Tên Tùng, nhìn hắn với ánh mắt cảm phẫn. "Bao nhiêu việc xảy ra, mày còn dám vác cái bản mặt kinh tởm của mày đến đây đòi con nữa sao? Mày nên nhớ, ta tự sở tao nuôi con, thời gian qua là vì tao thương con, nên mới để thằng bé ở bên mày một thời gian. Giờ thì cũng phải giao nó lại cho tao chứ. Chừng mấy thời gian vẫn chưa đủ à?" Hổ dữ còn không ăn thịt con. Mày nhớ lại đi Tùng, mày đã làm gì thằng bé? Mày đừng nghĩ tẩy trắng được mọi chuyện là xong. Luật nhân quả và không chật một ai đâu thằng chó. Tên Tùng cười một cách dĩa cờ. Nhân với trò quả, mày dạy đời xong chưa? Mau đem thằng bé xuống đây cho tao. Mày muốn đem con đi trừ khi tao chết? Tên Tùng không còn kiên nhẫn để đứng đôi co. Hắn vùng tay đẩy mạnh khuê ngã xuống nền gạch. rồi xông thẳng vào trong nhà. Khuê hốt hoảng, nhanh đứng dậy, chạy theo túm lấy cánh tay hắn giữ chặt. Cô lúc này như một con mèo điên sủ lông lên để bảo vệ cho con của mình. Cô gào cấu không ngừng vào người hắn. Mày là cái thá gì mà muốn cướp con của ta? Mày đã không yêu thương gì con thì tại sao lại muốn tranh giành với ta? Tại sao mày không thể để mẹ con tao được bình yên, vậy hả thằng khốn? Tông bị móng tay của Khuê cào xước hết cả mặt, vừa đau vừa rát khiến hắn tức điên, vùng tay tránh hai cái khá đau và mặt Khuê như muốn nảy lửa. Mẹ Khiêm nhìn thấy tên đó đánh Khuê, bà nhanh cầm lấy cây chổi ở gần đó, chạy đến quật liên tiếp vào người tên Tùng. Miệng bà chửi nghe cũng chói tai lắm. Mẹ kiếp cái thằng vũ phu. Bà chửi đâu, mau gọi đội an ninh đến đây. Ở đâu có luật sông và nhà đánh người như thế này hả? Thím Châu ở trong nhà chạy ra thấy tình thế hỗn loạn, miệng cũng quéo hết cả lên. "Tôi, tôi gọi rồi an ninh đang trên đường đến bà chủ." Bà con đứng đấy nhìn, xông vào đánh cái thằng khốn này đi, đánh chết cha nó luôn. Thím Châu xoay người nhìn quanh nhìn quất, thấy cây lau nhà dựng ở góc đằng kia, thím ấy cũng nhanh chạy đến cầm lấy xông đến, quật vào người tên Tùng, miệng khiêm vẫn không ngừng hét lớn. "Đánh mạnh vào, không có sợ." Đúng lúc Khiêm chạy về nhà kịp, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong sân, cho dù một người kiếm chế giải đến đâu cũng phải nổi báo điên lên ngay, và Khiêm cũng không ngoại lệ. Khiêm phi xuống xe, chạy đến đạp một phát vào người tên Tùng. Cú đạp đó Khiêm đã dùng hết công lực của mình, nên khiến tên Tùng văng ra một đoạn, ngã sấp mặt xuống nền gạch. Hắn còn đang nằm co ro dưới sân, tay ôm chặt bụng vì đau thì tiếp tục bị Khiêm nắm lấy cổ áo. xách lên ăn thêm một cú đấm như trời giáng vào mặt nữa. Lần này thì đầu óc hắn choáng váng thật sự, người cứ nghiêng ngả trên nọ sọ trên kia. Khi Khiêm vừa vung tay lên tiếp tục đánh, cũng may Khuê và mẹ anh ấy ngăn kịp. Đánh thế được rồi con. Đây là lần đầu tiên Khuê thấy anh Khiêm hung hãn như thế này, nên cô sợ anh sẽ gây ra chuyện lớn. Cô ôm chặt lấy eo anh, níu giữ không cho anh tiếp tục đánh. Dừng lại đi anh. em không muốn anh có chuyện gì đâu." Khiêm xa xa mua bản tay cô để trấn an, anh biết cô cũng đang rất khiếp sợ. Anh liếc nhìn tên Tùng gầm lên một tiếng, "Cút." Dĩ nhiên tên Tùng không ngu gì ở lại tiếp tục bị ăn đòn. Hắn lườm khiêm một cái giảo bén, rồi mới co chân lên chạy đến cổng, hắn còn không quên quay đầu lại hét vọng vào, "Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn, chúng mày đợi đấy." Mẹ Khiêm vứt cây chổi vào một góc, bà nhìn đầu tóc rối bời của Khuê thì thở dài một tiếng, rồi đi vào trong nhà chỉ mặc nhiên không nói gì. Cô không hiểu cái nhìn vừa rồi của mẹ anh Khiêm là như thế nào, cũng có thể là một sự đồng cảm hay chăng. Khiêm xoay người Khuê một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, anh rất lo lắng, sợ cô bị tổn hại ở chỗ nào. "Em có đau chỗ nào không?" Cô lắc đầu, Em không sao, cũng may anh về kịp. Ổn cả rồi, em đừng sợ, ngày mai anh sẽ thuê vệ sĩ gác bên ngoài, em yên tâm. Cô gật đầu nhẹ để anh Khiêm có thể yên tâm, nhưng trong người cô vẫn còn rất lo. Cô hiểu tên Tùng hơn ai hết, hắn đã muốn thì sẽ tìm mọi cách để làm cho bằng được. Tên Tùng vừa lết cái xác về khách sạn, đã đập phá đồ đạc trong phòng như một con chó dại bị người ta chọc vào. Em gái Thảo Mai đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve vòng ngực hắn. Ai chọc giận anh yêu của em vậy? Tùng ngồi xuống giường chân chạm sàn, hai tay chống hông giống cổ lên trử thể. Tró má, từ nhỏ đến lớn, thằng này chưa bao giờ bị đánh một cách nhục nhã như thế. Nhục ơi là nhục. Anh yêu bớt nóng, để em làm cho anh mát nhé. Đang tức điên người là thế, nghe được cái giọng ngọt ngọt như đường của em gái Thảo Mai, Hắn vui vẻ ngay lập tức, hắn đẻ em gái xuống giường về mặt hưng phấn, bắt đầu trong một cuộc làm tình. Hằng ở trong một khu trung cư bình dân gần chợ, dọn ra ngoài ở riêng, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn, mà cũng có thể cô ấy không muốn nhìn thấy những việc mà mình không muốn thấy. Hằng leo lên giường trùm chăn chuẩn bị đi ngủ, thì điện thoại lại gieo. Cô ấy nhìn vào màn hình thì vào đầu bước tóc. Hoàng cậu ta cứ đến giờ là gọi điện. Hằng tắt máy cái dụp, không chần chừ nhưng Hoàng vẫn cứ lì lợm tiếp tục gọi. Gọi đến khi nào Hằng chịu nghe máy thì thôi. Sự lì lợm ngang bướng này của Hoàng đôi khi làm Hằng phải phát cáu. Điện thoại vẫn cứ rung liên tục. Lần này thì Hằng nổi cáu thật sự. Ngồi bật dậy cầm điện thoại bắt máy. "Cậu bị hấp à? Khuya rồi, để cho người khác ngủ với chứ." Tôi đang đứng dưới chung cư, bà chị xuống đây nói chuyện một lát đi. Có chuyện gì cậu nói luôn đi, rồi còn cho tôi đi ngủ. Xuống đây mới nói được. Nói qua điện thoại thì có khác gì nhau? Khác chứ, khác xa là đẳng khác. Nói qua điện thoại thì nhìn mặt bà chị kiểu gì? Cậu lại say đấy à? Trong say có tỉnh, thế bà chị có chịu xuống không? Không, cậu về đi. Làm những chuyện khủng điên gì không? Bà chị không về là tôi kéo loa đến đánh thức cả chung cư này dậy đấy nhé. Cậu bị điên hả? Tôi đang rất bình thường, nhưng bà chị không xuống thì tôi bật sang chế độ điên thật cho bà chị xem. Cậu chưa điên mà tôi phát điên rồi đây. Đứng đó tôi xuống. Thế cậu phải hay hơn không, anh đợi bé. Tôi điên với cậu mất thôi. Hằng mặc thêm áo khoác ngoài đi xuống dưới chung cư, nhìn thấy Hoàng đứng dựa lưng vào xe ở đằng kia, cô ấy đi đến Chuyện gì cậu nói đi. Bộ mặt tôi đáng ghét lắm hay sao mà em cứ tránh né tôi hoài vậy? Tôi hơn tuổi cậu đấy, thì làm sao chả sao cả. Xong rồi thì tôi lên nhà đây." Hoàng bước theo, níu giữ lấy tay Hằng. "Khoan đã." Hằng nhìn xuống nơi bàn tay mình bất giác, cô ấy rụt tay về. "Lần sau cậu đừng động tay động chân như thế." "Không phải em cũng nhảy lên người tôi ngồi rồi sao?" Hằng tỏ cả mặt nói lớn. tớ đã bảo là ngoài ý muốn, mà sao cậu cứ thích nhắc đi nhắc lại hoài thế nhỉ? Không thích nhắc thì thôi không nhắc nữa. Cậu cũng 27, 28 tuổi rồi, mà tính tình cứ như một đứa con nít, ngang bướng, lì lợm hết sức. Nếu em thích một người đàn ông trưởng thành thì tôi sẽ trưởng thành ngay. Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à? Tại. Tôi có người trong lòng từ lâu rồi nên cậu về đi. Thầy khiêm phải không? Cậu biết rõ sao còn ngang bướng tớ đang theo đuổi tình yêu của mình, sao gọi là ngang bướm. Tớ chỉ có thể nói thế, cậu nên bảo ý định theo đuổi tôi đi. Tôi lên nhà đây, cậu cũng về đi. Hằng quay người đi vào khu chung cư, hoang đứng nhìn theo hét lớn. Tôi vẫn cứ thích tán tình em đấy. Nữ ngồi ở quán cà phê, nhìn qua bên kia đường, thấy ai giống như gã Tùng đi cùng với em gái Thảo Mai vào trung tâm mua sắm. nữ lấy ví đầy tiền dưới đế ly, rồi biệt kýn khẩu trang phi nhanh qua chỗ chúng ta mua sắm. Đứng thập thò thầm thút ở sau dãy đồ, nữ xác định đúng là hai con người gây tởm ấy. Nhìn em gái Thảo Mai đi về lối nhà vệ sinh, nữ cũng lù lù đi theo vào trong đó. Đợi cho người cuối cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh, nữ mới đi vào khóa trái cửa bên trong. Em gái Thảo Mai vẫn còn đang giải quyết ở bên trong đó. không hề hay biết rằng con nữ hổ báo đang đứng rình rập bên ngoài. Cánh cửa vừa mở, nữ lao đến như vũ bão, tóm gọn lấy tóc của em gái Thảo Mai lôi ra, ghì chặt mặt xuống bồn rửa tay. Quá hốt hoảng, em gái Thảo Mai chỉ có thể vùng vẫy hét lớn: "Buông tao ra con khốn!" Nữ lấy cây kéo trong túi, vừa lúc nãy mới chôm được ở bên ngoài giơ lên. "Mày đụng vào ai không đụng, đụng vào tao là mày ngu người!" Mày định làm gì ta? Này này, tao không có giỡn với mày đâu đấy." Nữ nghiến răng, liếc cây kéo qua mặt em gái Thảo Mai. "Mày nghĩ tao rảnh để đùa với mày à?" Lời vừa dứt, nữ nắm chặt tóc em gái Thảo Mai, lướt vài đường kéo, từng mớ tóc rơi xuống nền gạch nhìn mà thấy xót. Nữ giật đầu em gái Thảo Mai lên, ghé sát vào gương cười thích thú. "Mày thích kiểu tóc này chứ danh con?" em gái Thảo Mai nhìn đầu tóc mình trong gương thì phát hoảng ôm mặt hét lớn chạy ra ngoài khóc bù lu bù loa. Nhìn đầu tóc em gái ấy, chả giống một thứ gì trên đời. Tùng nghe tiếng khóc của em yêu cũng nhanh chạy vào, nhìn thấy đầu tóc hắn cũng sững sờ không biết chuyện gì xảy ra. Tóc em bị sao thế kia? Em gái Thảo Mai úp mặt vào ngực Tùng, chỉ tay vào trong nhà vệ sinh vừa nói vừa khóc. Là là cô ta cắt tóc em đấy. Chính là con nữ, anh phải lấy lại công bằng cho em. Chứ thế này em sống gì nổi, chết quách cho xong. Tung đẩy người em gái Thảo Mai sang một bên, chạy nhanh vào nhà vệ sinh, nhưng nữ đã rời đi từ lúc nào. Cô ta trốn rồi, anh tìm không có đâu. Tung cởi áo trùng qua đầu em gái Thảo Mai dỗ ngọt. Thôi nín đi, anh cho tiền nối lại tóc mấy hồi, không khóc nữa nhé. Nhưng mà anh phải giúp em lấy lại công bằng, trước cục tức này em không nuốt trôi đâu đấy. Yên tâm, anh đã có kế hoạch hết rồi. Nữ về nhà nằm trên giường cười thỏa mãn, khi nhớ lại mái tóc của em gái Thảo Mai trông nó thật buồn cười. Trọc ai chứ trọc vào nữ hổ báo thì có ngu người mà thôi. Đến tối cô cậu đã ngủ say, Khuê đi sang phòng anh Khiêm gõ cửa. Em vào nhé. Em vào đi. Cô đẩy cửa đi vào, thấy anh đang thu xếp đồ chuẩn bị cho ngày mai bay vào Sài Gòn. Cô cũng không biết anh có việc gì ở trong đó mà cứ hay đi đi về về. Cô tò mò lắm, nhưng bây giờ mới dám hỏi. "Bộ anh có đối tác trong đó hay sao mà em thấy anh hay đi đi về về?" Anh cười ấn cô ngồi xuống giường, vén mái tóc cô ra sau vai. "Anh đi giải quyết việc của em." "Việc của em ấy à?" Khi em nắm bàn tay Khuê đặt lên đùi của mình, ánh mắt anh lúc nào nhìn cô cũng ấm áp như thế. Chỉ một thời gian nữa thôi, sẽ không còn ai làm phiền đến hai mẹ con em nữa. Khuê gật đầu nhưng cô vẫn còn mơ hồ bởi lời nói của anh lắm. Cô đưa cho anh một hộp dầu thơm cô đặc. Trước giờ anh chỉ quen dùng mỗi loại này thôi. Anh nhớ mang theo đấy nhé. Em vẫn còn nhớ sao? Cô cười e thẹn. Những ký ức trước đây em đã nhớ lại tất cả. Khiêm và Khuê nhìn nhau cười, đã từ rất lâu rồi, bây giờ anh mới có thể tìm lại được nụ cười của cô ngày trước. Nụ cười ấy đã từng làm anh say mê. Dù cô có nhớ lại hay không, đối với anh không quan trọng. Anh chỉ cần biết hiện tại là cô đang ở bên cạnh anh và anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ hai mẹ con cô. Đối với anh như thế là đủ. Nữ đứng bên đường nói chuyện điện thoại. đợi taxi chuẩn bị đi đến chỗ sinh nhật con bạn. Đang đi đây, 20 phút nữa có mặt. Nữ còn chưa kịp tắt điện thoại ở gần đó, hai thanh niên phóng xe máy chạy đến. Tạt nguyên axit vào mặt nữ. Bọn chúng hành động một cách nhanh gọn dứt khoát, làm nữ không kịp trở tay. Thôi là bất ngờ ngã xuống đường, hai tay ôm lấy khuôn mặt quằn quại như một con giun bị rải xéo. Tiếng la hét của nữ nghe càng thấy đau đớn thay. Đau quá ba mẹ ơi, cứu con ba mẹ ơi. Một chiếc xe ở đằng xa chạy lên dừng bên cạnh nữ. Em gái Thảo Mai hạ kính ngẩng đầu ra cười đắc chí. Đây là cái giá của mày khi làm nhục tao đấy. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi, nhưng nghe giọng và điệu cười kinh tởm của hai con người kia thì không khó để nữ nhận ra là tên Tùng và con ranh con kia. Nữ đau đớn trong cơn tức hét lên một tiếng lớn. Nữ ngồi một góc trong phòng như một người mất hồn, nhốt mình trong phòng đã mấy ngày nay không giao tiếp, không mở miệng nói chuyện một lời, kể cả ba mẹ và chị gái. Nữ đứng dậy từ từ tiến lại gần bàn trang điểm, cô ta không có dũng cảm để nhìn vào gương. Một cái liếc ngang qua cũng khiến nữ giật mình lùi về sau, ôm trầm lấy khuôn mặt nói trong hoảng loạn. "Không phải, đây không phải là tôi." bức hình vẽ bằng tay một nam một nữ được dán trên tường trang trí những vết dao găm trên đó. Đôi mắt nữ lúc này không khác gì một con ác quỷ, trên tay cầm con dao nhỏ găm liên tiếp vào đôi nam nữ trên bức vẽ, động tác dứt khoát, lạnh lùng đến đáng sợ. Khiêm đi cùng với Thái đến nhà hàng của tên Tùng, anh trong bộ quần áo vest lịch lãm, đồng hồ tiền tỷ trên người thoát ra mùi tiền đứng trước nhà hàng. Hắn vẫn còn ở Đà Nẵng chứ? Tên Tùng vẫn còn đang say sưa hưởng thụ với người tình ngoài đó. Mọi việc trong này hắn giao toàn quyền quyết định cho tên quản lý thân cận đi theo hắn đã lâu. Vào thôi. Nhân viên mang menu ra bàn của Khêm, lịch sự cúi đầu chào. Hoan nghênh quý khách đến với nhà hàng bên em, mời quý khách chọn món ạ. Thái lên tiếng. Ở đây có món gì ngon thì mang hết ra. Dạ vâng, anh chờ trong giây lát sẽ có ngay. Khiêm đảo mắt nhìn quanh nhà hàng một lượt, rồi cười nhếch một cái, quay lại nói với Thái. "Vào Bạch Hoàn Mỹ thế này bảo sao." Tên Tùng đúng là một con cáo già. Không quá lâu, nhân viên dọn ra một bàn đầy ắp thức ăn. "Chúc quý khách ngon miệng ạ." "Khoan đã." "Quý khách còn cần gì thêm nữa không ạ?" "Sếp anh muốn gặp quản lý, em gọi quản lý ra đây nhé." "Dạ vâng." Mất tầm 5 phút sau, một người đàn ông mặc vest đen lịch sự tiến đến bàn Khiêm. Thái nhìn kỹ thì xác định đúng là quản lý thân cận của tên Tùng. Thái quay sang nhìn Khiêm gật đầu nhẹ ra lệnh đúng là người này. "Tôi là quản lý ở đây, hai anh cần gì ạ?" Thái ra hiệu cho tên quản lý cúi người xuống, ghé sát tai vào nói nhỏ. "Sếp Tô hôm nay không được may mắn, muốn tìm một thứ gì đó để xả xui." Nhà hàng bên cậu có món đó chứ?" Tên quản lý nghe qua thì hiểu ngay vấn đề, bởi lẽ đây là nghề của hắn, bảo sao không nhanh. Hắn gật đầu nói nhỏ, "Mời hai anh vào phòng." Khiêm và Thái được đưa vào một phòng VIP, tên quản lý đứng quan sát Khiêm từ trên xuống dưới, chỉ riêng chiếc đồng hồ anh đeo trên tay cũng đủ toát ra mùi tiền. Tên quản lý gật gù trong lòng nghĩ, cũng là thuộc dạng đại gia có tiền. hắn đón tiếp rất niềm nở và ân cần. Mời hai anh ngồi. Không biết sếp của anh đây thích chơi hàng như thế nào nhỉ? Thái nhìn Khiêm rồi quay sang nói với tên quản lý. Sạch sẽ là được. Tươi và sạch, giá sẽ hơi chát. Khiêm ném xấp tiền toàn tờ 500.000 xuống bàn. Anh ngã lưng ra sau ghế, gác chéo chân, mang giọng điệu của kẻ lắm tiền. Tiền anh đây không thiếu. tên quản lý thấy tiền mắt sáng như rực lửa, nhanh tay cầm vội số tiền trên bàn, chỉ sợ vị khách lắm tiền đang ngồi trước mặt đổi ý. Mời anh đi theo em qua khu bên này, đúng 5 phút sau sẽ có món hàng anh cần. Quả là không sai, đúng 5 phút sau, một cô gái đến gõ cửa vào phòng. Em là Mai, hôm nay em sẽ phục vụ anh nhé. Khiêm nếm một số tiền lên bàn, hướng ánh mắt về cô gái kia trao đổi. Nếu cô làm theo lời của tôi thì toàn bộ số tiền kia là của cô. Hôm sau Khiêm và Thái lại đến nhà hàng của tên Tùng. Tên quản lý nhìn thấy thì hào hứng ra đón đưa vào phòng như một thói quen. "Hôm nay không biết anh thích chơi hàng như thế nào ạ?" Khiêm ra hiệu Thái lên tiếng. "Sếp tôi hôm nay không muốn chơi kiểu đó nữa, chán lắm. Bên cậu có trò gì vui hơn không, chẳng hạn như cá cược?" Tiên quản lý hỏi lại, sếp anh cũng muốn chơi cá cược sao? Thái cười lớn đặt một va ly tiền trên bàn. Không phải muốn mà là thích, máu cá cược không ai qua sếp tôi đâu. Tiền sếp tôi không thiếu, chỉ cần cho chơi đó tạo cảm giác vui vẻ, thì sếp tôi đều chơi tất tay. Nhìn chỗ cậu thế này chắc không có thứ sếp tôi thích chơi đâu nhỉ? Tiên quản lý thấy tiền là ham nên không suy nghĩ gì nhiều, giũ tay vị khách xộc này lại. "Ấy hai anh từ từ đã, cái gì mà chỗ em không có, mời hai anh đi theo em." Khiêm đoán quả không sai, tiên quản lý đưa cả hai xuống một tầng hầm bí mật được thiết kế một cách rất khôn ngoan, nếu không đột nhập vào hang ổ thì người ngoài nhìn vào đố ai biết được. Ở dưới này được bố trí không khác gì một sòng bài trong casino lớn, được chia thành hai gian, một gian cá cược theo kiểu truyền thống, gian còn lại cá cược online với một dàn máy móc đồ sộ và phải có hơn mấy chục nhân viên làm việc ở đây. Mời anh qua gian bên này chơi nhé. Gian bên kia thì sao? Gian bên đó dành cho hệ thống chơi online. Mời anh qua gian bên này. Khiêm nhìn thấy ra hiệu Rồi đi theo tên quản lý nhập vào sàn bắt đầu chơi. Khiêm chơi một cách chuyên nghiệp và xuống tay không tiếc, nên tên quản lý đứng nhìn mà không một chút nghi ngờ gì. Khói phát ra nghi ngút ở đằng kia cùng tiếng la hét của nhân viên. "Cháy, cháy rồi." Các con bạc ở đây, nghe thấy cháy thì chạy bất loạn tìm đường thoát hiểm chạy ra ngoài. Tên quản lý chạy đến chỗ cháy chỉ đạo cho mấy đám nhân viên nhanh chóng dập lửa. Tươi mày, mau dập tắt lửa đi. Đằng yên đang lạnh tự nhiên cháy vậy hả? Những nhân viên trong gian cá cửa hàng online bên kia sợ chết nên cũng chạy hết ra ngoài tìm chỗ thoát trước. Thái quan sát nhìn trước nhìn sau, tên quản lý còn đang đứng ở đằng kia, gân cổ lên la hét đám nhân viên dập lửa. Tranh thủ lúc đó, Thái lẻn vào gian bên trong, đến chỗ máy chủ và bắt đầu xâm nhập một cách nhanh chóng nhất. Nhiệm vụ đã xong. Thái nhanh chóng ra ngoài gặp Khiêm. Thế nào rồi? Mọi dữ liệu đều ở trong này rồi à? Cậu làm tốt lắm. Nữ theo dõi thì biết tên Tùng và em gái Thảo Mai đang ở trong khách sạn Hoàng Long và đang ở phòng 402. Cô ta giả làm nhân viên phục vụ, biệt kýn khẩu trang đẩy xe thức ăn đến trước cửa phòng 402 gõ cửa. Em gái Thảo Mai bên trong nói vọng ra. Ai đấy? Nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến. Em gái Thảo Mai trong bộ váy ngủ hai dây mỏng manh đi ra mở cửa, nữ cúi gầm mặt đẩy xe thức ăn đi vào mà không bị nghi ngờ gì. Cô ta vừa dọn thức ăn ra bàn, vừa đảo mắt nhìn quanh phòng nhưng không thấy tên khốn Tùng đâu, không lẽ hắn đã ra ngoài. Em gái Thảo Mai lúc này đứng bên cửa sổ say sưa gọi điện cho Tùng. Anh làm gì ở dưới mà lâu quá vậy? Phục vụ mang đồ ăn đến rồi này, anh nhanh lên đây nhé, em đói bụng gần xỉu rồi đấy. Trong lúc em gái Thảo Mai đang đứng quay lưng lại nói chuyện không để phòng, nữ giúp một con dao được giấu trong người, tiến đến đâm liền tiếp vào người em gái Thảo Mai. Em gái ấy chỉ kịp quay lại trợn mắt lên nhìn nữ, còn chưa kịp ưu ớ gì đã ngã xuống nền dãy ruộ trong vũ máu. Tên Tùng vui vẻ từ trong thang máy đi ra tiến về phía phòng, Bàn tay hắn vừa chạm vào cánh cửa thì nghe được giọng nói ở bên trong. Đây là cái giá mà mày phải trả khi chọc máu điên trong người tao lên. Con nữ này, một khi đã điên lên thì không có chuyện gì mà tao không dám làm. Tên Tùng mở hé hé cửa nhìn vào bên trong, nhìn thấy em gái Thảo Mai đang nằm trong vũng máu, đứng bên cạnh là con nữ đang cười như một kẻ điên. Hắn sợ đến tái cả mặt, nhanh chân chạy xuống dưới, vừa chạy ra khỏi khách sạn Tên Tùng nhìn thấy Khuê đang mua trái cây ở gần đó, hắn nhanh quay ngược trở vào khách sạn, đóng nút và một góc nhòm đầu ra ngoài. Không biết trong lúc này hắn nghĩ ra được điều gì, mà lấy điện thoại ra gửi cho Khuê một tin nhắn với nội dung: Nếu muốn được quyền nuôi con thì lên phòng 402 khách sạn Hoàng Long gặp tao để thỏa thuận, cơ hội chỉ có một. Khuê đọc tin nhắn có chút dao dự, không biết tên Tùng này muốn thỏa thuận việc gì. Đứng trước khách sạn Hoàng Long, cô nhìn vào một lúc rồi cũng quyết định đi vào. Tên Tùng đứng núp một góc, nhìn thấy Khuê đi vào thang máy, hắn mới từ từ bước ra, cười nhếch một cái rồi rời đi. Đứng trước cửa phòng 402, Khuê đưa tay lên gõ cửa. "Tao đến rồi." Nữ bên trong đang thu dọn hiện trường, nghe tiếng ở bên ngoài, cô ta đi đến, nhòm qua một lỗ nhỏ ở cửa. thì thấy người đang đứng ở bên ngoài là Khuê. Cô ta tự nhủ, tại sao con nhỏ Khuê lại đến đây? Nữ quay người vào trong, lôi cái xác vào một góc khuất, lau chùi sạch vết máu dính trên sàn. Khuê đứng bên ngoài tiếp tục gõ cửa. "Ta đến rồi, mày có ở trong phòng không?" Nữ quay đầu nhìn mọi thứ đã sạch sẽ, cô ta mới đi đến từ từ mở cửa và đứng núp sau cánh cửa. Khuê bước vào còn chưa kịp nhìn thấy gì, thì bất ngờ bị nữ ở đằng sau đánh vào gáy bất tỉnh, nằm dưới sàn nhà. Nữ khóa cửa bắt đầu tạo dựng một hiện trường giả rồi nhanh chóng rời đi. Khi Khuê tỉnh dậy đã thấy mình đang bị giam, cô mơ mơ màng màng không biết có chuyện gì mà mình lại ở đây. Nhìn xuống thì thấy tay mình bị còng, cô hốt hoảng đứng dậy gọi lớn. Có ai không mở cửa cho tôi? Tại sao lại bắt tôi chứ? Một đồng chí công an đi đến mở cửa áp giải cô ra ngoài. Cô đã tỉnh rồi, thì hợp tác với chúng tôi để lấy lời khai. Lời khai gì? Tôi có làm gì đâu mà các anh lại bắt tôi? Đồng chí công an đặt một xấp ảnh ở hiện trường trên bàn nói với Khuê. Người phụ nữ này có phải do cô giết không? Giết người sao? Cô vừa nghe chuyện hoang tưởng gì vậy? Cô nhìn những tấm hình đầy máu me mà dùng mình quay mặt đi hướng khác, liên tục lắc đầu. Anh nói cái gì vậy khi không lại bảo tôi giết người? Chúng tôi phát hiện cô ở hiện trường cùng với hung khí gây án. Trên hung khí đó lưu lại toàn bộ dấu vân tay của cô và cả trên người nạn nhân. Cô nhớ lại lúc cô bước vào phòng, còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị ai đó ở đằng sau đánh cho bất tỉnh. Không có, tôi không giết người. Tôi cũng không biết người phụ nữ này tại sao lại giết cô ta chứ. Cô nói là không quen, nhưng theo chúng tôi điều tra được thì nạn nhân chính là nhân tình của chồng cũ của cô. Thì sao chứ, liên quan gì đến tôi? Có phải vì sự ghen tuông mù quáng và sự căm phẫn dồn nén trong lòng bấy lâu nay của cô đã dẫn đến hành động giết người. Ngù khống, chồng cũ tôi là một tên khốn nạn, tôi còn mừng không hết vì đã thoát ra khỏi được hắn, thì không có sự ghen tuông hay căm phẫn gì ở đây cả. Hắn ta quen ai qua lại với ai trước giờ tôi không hề quan tâm. Các cô gái này cũng vậy. Tôi không hề biết cô ta. Chính lúc đó hắn đã nhắn tin hẹn gặp tôi ở phòng 402 nên tôi mới lên đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án nên tạm thời giam giữ cô. Cô có quyền mời luật sư để bảo vệ quyền lợi của mình. Khiêm nghe tin thì tức tốc chạy đến đồn công an, nói chuyện với đồng chí công an một lúc, anh cũng được cho vào gặp Khê. Nhìn cô từ trong đi ra, gương mặt hốc hác đi phần nào, khiến lòng anh xót vô cùng. Nhìn thấy anh khiêm nước mắt cô chảy dài trong ấm ức Em không có giết người Em không giết người thật mà Tại sao họ lại nói em giết người chứ Anh đưa tay lo bội nước mắt trên gương mặt cô dỗ dành Nếu nào có anh ở đây rồi không sao hết Em sợ lắm Nếu như em đi tù thật thì con em sẽ ra làm sao Không bao giờ có chuyện đó xảy ra anh hứa đấy Em cứ vào trong đó không nghĩ ngợi gì cả Ngủ một giấc thật ngon, đợi anh đến đón về được không? Anh sẽ đến đón em về chứ. Nhất định là như thế, không sợ nữa nhé. Tùng Thu xếp trận đầu tất cả, kể cả việc hắn tạo ra bằng chứng ngoại phạm ngay lúc đó. Mục đích của hắn gọi Khuê lên phòng lúc đó là biết thế nào con nữ cũng sẽ sẵn dựng đồ hết tội lên đầu cho Khuê. Và sự việc đã diễn ra theo như hắn dự đoán. Hắn phi xe đến nhà Khiêm để đón thằng bé cùng vào lại Sài Gòn. Bề Khuê đang bị tạm giam nên Khiêm không có lý do gì để giữ lại được thằng bé cả. Anh đành nhắm mắt đưa thằng bé cho hắn ta. Tên Tùng vênh váo mặt chỉ thẳng tay vào mặt Khiêm. "Vụ mày đánh tao còn chưa xong đâu thằng chó." Vụ án vẫn tiếp tục điều tra nhưng không phát hiện thêm manh mối nào mới mà cũng có thể có nhưng lại bị che giấu cũng không chừng. Mọi bằng chứng hiện tại đều rất có hại cho cô. Khiêm về chuyện này mà quên ăn quên ngủ, tìm đủ mọi cách để cô được rửa sạch nỗi oan này. Tên Tùng sau khi vào lại Sài Gòn, được tên quản lý báo lại có kẻ đã đột nhập vào dữ liệu, kể cả bên mua bán dâm cũng bị một cái làm ở đó lén lút quay lại tất cả, rồi chuẩn mất hút. Tên Tùng nghe đến đây thì máu nóng trong người hắn sôi sùng sục, hắn đập phá đồ đạc, đá liên tiếp vào người tên quản lý. Mày quản lý kiểu chó gì vậy hả? Sa à MC lỗi ai, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Còn có lần sau cho mày rút nữa hả? Chuyện này mà lộ ra chết cả đám mày biết chưa? Giờ phải làm sao anh? Trích xuất toàn bộ camera xem thằng chó nào dám đột nhập vào hang ổ của ta. Tùng ngồi xem camera, gương mặt hắn giật liên tục vì giận. Dừng lại, sao vậy anh? Phóng to hình ảnh kia lên. Tên Tùng nhìn hai người đàn ông trong màn hình, nhận ra một người trong đó là Khiêm. Hắn đập bàn một cái rầm trời thể. Mẹ kiếp, lại là thằng chó đó. Thái ở bên ngoài phòng Khiêm gõ cửa. Em vào nhé. Vào đi. Thái lại ghế ngồi thắc mắc một chuyện nên hỏi. Sao anh chưa giao bằng chứng làm ăn phi pháp của tên tùng đó cho công an? Bây giờ tôi cần dùng đến nó hơn. Vừa hay lúc này điện thoại của Khiêm có một số lạ gọi đến. Thằng chó Mày nhớ tao chứ? Tao đang đợi điện thoại của mày. Mày cũng gan lắm nên mới dám đột nhập vào hang ổ của tao. Vào thẳng vấn đề đi. Mày đợi tao thì chắc chắn biết tao phải có thứ gì đó trong tay nên mới đợi, đúng chứ? Thỏa thuận gì? Trong tay tao có đoạn video ghi lại cận mặt kẻ đã giết người, chỉ cần mày giao toàn bộ bản gốc chứng cứ cho tao thì tao sẽ đưa đoạn video đó cho mày, ok? Tao còn có thêm một điều kiện. Nói trao quyền nuôi con lại cho Khuê. Mày hơi tham rồi đấy. Mày có quyền từ chối ngay lúc này, nhưng tao không đảm bảo được những bằng chứng làm ăn phi pháp của mày sẽ nằm yên một chỗ đâu. Mày cân nhắc cho kỹ việc nào nặng việc nào nhẹ. Được, tao chấp nhận điều kiện của mày. Địa điểm gặp mặt, tao sẽ nhắn cho mày, giờ thì chuẩn bị đi. Cuộc gọi kết thúc, thái lên tiếng. Anh định giao cho hắn thật sao? Để nhanh chóng đưa Khuê về. Chỉ cách này là nhanh nhất thôi. Nhưng khó khăn lắm chúng ta mới lấy được bằng chứng làm ăn phi pháp của hắn. Tôi biết, hắn làm ăn phi pháp, trước sau gì cũng sẽ bị bại lộ. Không tôi thì sẽ có người khác đứng ra tố giác, không sống thì muộn. Tên Tùng lắc lắc ly rượu vang trên tay, uống hết một hơi cười khà. Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Đoạn video đó nhanh chóng được giao cho công an. Nữ bị truy bắt ngay lập tức không có thời gian để tẩu thoát. Khuê cũng được thả về ngay sau đó. Cô đi ra cổng, trong lòng như vứt đi một tảng đá nặng đè lên người cô mấy ngày qua. Cô thấy anh Khiêm đã đứng đợi ở ngoài cổng đón cô từ bao giờ. Cô nhìn anh cười chạy nhanh về phía anh. Anh đến rồi. Hôm nay đi xa mấy nhé. Cô gật đầu, leo lên xe ngồi sau lưng tựa đầu vào vai anh như trước đây. một chốc ký ức ùa về cũng khiến cô thấy vui đến cay xè cả mắt. Tối nay khi mở tiệc tại nhà, cả Hoa và Hoàng đều đến, Hằng cũng đến ngay sau đó. Không khí trong vườn nhộn nhịp tiếng cười của cái Hoa. Nó vẫn cứ cái tật uống rượu và là cái miệng cười sa sả. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho Khuê qua được kiếp nạn này nhé. 1 2 3, uống hết nhé. Vì hôm nay ngày vui Này Lăng Khiêm không ngăn, cứ mặc cho cô uống thỏa thích. Từ rất lâu rồi anh mới lấy lại được vẻ hồn nhiên của cô. Cây hoa tiếp tục nâng ly đi đến mời thầy Khiêm. Dạ em mời thầy một ly ạ, em ngưỡng mộ thầy quá. Thầy đúng là một siêu nhân, việc gì cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Hoa ngồi bên cạnh bĩu môi, kéo tay con bạn ngồi xuống. Mày cứ như con dồ đấy, còn cả siêu nhân này siêu nhân kia cũng bình thường thôi. Cây hòa đánh mạnh vào vai hoàng cãi cùn. Ông thử giỏi được một lần đi thầy đi, giờ hãy lên tiếng. Hoàng hướng ánh mắt nhìn về phía hàng ngồi đối diện khẳng định chắc nịch. Đời không muốn, chứ muốn thì hái sao trên trời còn hái được nữa là... Cây hòa nghe mặc cười ngã ngửa. Thôi, thôi ông đừng có mà bốc phét quen mồm. Thiệt tình mỗi lần hoàng muốn thể hiện thì lại bị con bạn hâm làm cho bẽ cả mặt. Cậu ta lầm lì trong miệng. Chắc tao nghỉ chơi với mày quá, hoa ạ. Ăn uống no say chỉ còn mỗi hoa là ngồi ôm mãi cái mic để hát Còn đâu ai cũng có một không gian cho riêng mình Khi ông nhìn thấy Khuê có vẻ đã uống nhiều Người cứ ngà ngà say nên anh xìu cô lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút Hằng hướng ánh mắt nhìn theo hai người bạn họ Xót hết ly rượu này đến ly rượu khác uống liên tục Hằng ngồi đối diện nhìn thấy ánh mắt của Hằng lúc đó là như thế nào Cậu ta ngồi nhìn mặc cho Hằng uống thoải mái Khiêm nhẹ nhàng đặt khuê nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận. Anh ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn cô. Đã từ rất lâu rồi anh mới có thể ngắm nhìn cô kỹ như thế này. Bàn tay anh đưa lên vén những sợi tóc còn bết dính trên gương mặt cô ra sau vành tai. Bàn tay ấy lại không kìm chế được, từ từ chạy dọc trên sống mũi, rồi xuống bờ môi căng mọng của cô. Bất ngờ cô mở mắt nắm lấy bàn tay anh. Ánh mắt cô nhìn anh là cả một nguồn sống. Ánh mắt anh nhìn cô là cả một bầu trời yêu thương. Anh từ từ cúi xuống ghé sát vào mặt cô, môi chạm môi, làm con tim cả hai bắt đầu rung động. Cô nhắm mắt vòng tay qua cổ anh, ôm chặt nhẹ nhàng hôn đáp trả. Nụ hôn đầy ngọt ngào của anh thật sự đã sưởi ấm trái tim khô cằn bấy lâu nay của cô. Mẹ Khiêm đi ngang qua phòng thấy cửa hé bà nhìn vào. Cảnh tượng trước mắt khiến bà thật sự khó chịu. Bà không ghét Khuê nhưng cũng không đồng nghĩa sẽ chấp nhận cô. Bà xưa nay là người luôn giữ chặt quan điểm của mình nên không sẽ gì thay đổi quyết định. Quyết định đưa Khiêm và Hằng cùng về lại bên kia, bà tổ chức đám cưới cho hai người kết nối tình thông gia hai bên gia đình là việc bà phải làm được. Hoàng Thế Hằng người lão đạo đi ra ngoài xe, cậu ta cũng đứng dậy đuổi theo. Em đi đâu vậy? Tôi đi về. Người đi không vững thế này về kiểu gì được, để tôi đưa em về." Hằng hất mạnh tay Hoàng ra, giọng mẻ nheo. "Không cần, tôi không cần phải ai thương hại, tôi ổn rất ổn. Từ bao giờ chữ thương của tôi lại biến thành thương hại vậy?" Hằng đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên má Hoàng. "Cậu nói là cậu thương tôi à? Thương tôi thì cậu làm cách gì cho người đàn ông đó yêu tôi đi. Cậu làm được không mà nói thương tôi?" Hoàng giữ chặt lấy hai tay Hằng cúi xuống hôn lên đôi môi cô ấy. Mặc kệ cho Hằng vùng vẫy, Hoàng vẫn ghì chặt đôi môi hôn một cách mãnh liệt. Một cái tát ăn ngay vào mặt Hoàng sau đó. "Cậu bị điên hả?" "Phải, tôi đang điên đấy, mà vì ai chứ, vì em đấy." Hằng ấm ức quẹt nhanh nước mắt. "Từ giờ tôi không muốn thấy mặt cậu, cậu đừng làm phiền tôi nữa." Nhìn Hằng quay người rời đi, Hoàng đứng đó vào đầu bứt tóc. bứt rứt trong người. Tại sao người yêu em em lại không một lần ngoảnh lại vậy? Mẹ Khiêm đứng trên lầu nhìn xuống, thấy Khiêm lái xe ra khỏi nhà và mới đi sang phòng khuê gõ cửa. Bác vào được chứ? Dạ bác vào đi ạ, cửa con không khóa. Đang cho thằng bé uống sữa à? Dạ con mời bác ngồi. Kệ bác, con cứ cho thằng bé uống tiếp. Dạ. Mẹ Khiêm ngồi nhìn xung quanh. Rồi lại nhìn xuống thằng bé trên tay Khuê. Thằng bé bụ bẫm, nước da trắng, hai má ửng hồng, nhìn thấy ghét lắm. Thằng bé uống sữa xong rồi à? Dạ vâng. Bác có chuyện gì muốn nói với con ạ? Chuyện tình cảm giữa con và Khiêm bác đã biết từ lâu. Lời mở đầu của mẹ Khiêm làm Khuê hồi hộp, cô ngồi bấm những đầu ngón tay, chỉ có thể trả lời lí nhí trong miệng. Dạ vâng. Bác trước giờ chưa hề ghét bỏ gì con. Đây là bác nói thật lòng, nhưng bác là người giữ chặt quan điểm. Hôn nhân đại sự của thằng Khiêm, bác và gia đình bác đã có dự định từ lâu. Ngay từ đầu bác đã không chấp nhận chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng bác vẫn giữ im lặng không làm gì cả. Trước bác đã không chấp nhận con, thì giờ lại càng không. Lý do là gì chắc con là người hiểu rõ. Bác không kỳ thị ngay chơi bời con đã có một đời chồng và đứa con. Nhưng người ta hay nói Sáo tầng nào thì gặp mây tầng đó." Bác nghĩ, "Con hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Việc thằng Khiêm phải về lại bên đó tiếp tục sự nghiệp, con phải lập gia đình ổn định cuộc sống, đó là điều không sớm thì muộn. Bác không muốn con ôm hy vọng càng nhiều rồi lại thất vọng càng lớn. Bác nói nhiều như thế chắc con nghe và hiểu hết đúng không?" "Vâng, con hiểu." "Nếu con thương anh con thì hãy giữ nguyên vẹn mối quan hệ anh em từ nhỏ." Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Nơi khóe mắt của Khuê đã cay xè từ bao giờ. Cô cố gắng hít lấy một hơi thật sâu vào người, không cho những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Ngồi thẳng dậy nhìn mẹ anh Khiêm nói, "Hai mẹ con con sẽ đi đến một nơi khác để sinh sống. Con không cần mang thằng bé đi đâu xa cả. Nơi đất khách quê người không người thân thiết biết sống thế nào. Hơn nữa cho dù con có bỏ đi thì thằng Khiêm Bác cũng sẽ đi tìm cho bằng được Tính nó như thế nào bác là người hiểu rõ Như thế thì chỉ có dây dưa kéo Giải mãi không dứt khoát được Bác cũng đã chuẩn bị cho hai mẹ con con Một ngôi nhà ở bên quận 3 Và bác cũng đã sắp xếp luôn Cả công việc của con sắp đến Hai mẹ con con cứ yên tâm Ở lại thành phố này Mà không sợ khó khăn gì cả Chỉ cần một lời nói và hành động dứt khoát Của con với khiêm Thì bác nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi Con là cô gái thông minh sẽ biết mình cần làm gì để đẩy Khiêm ra xa, đúng không? Khuê cúi gằm mặt xuống nền nhà, thật sự nước mắt cô đã rơi. Con biết mình nên làm gì, bác yên tâm. Mẹ Khiêm nhìn thấy Khuê thế bà cũng buồn, nhưng vì để dứt khoát được chuyện này, bà đành phải chấp nhận làm tổn thương con bé. Bà xoa xoa vai cô an ủi. Theo thời gian rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Không có nỗi đau nào là đau mãi, đau một lần rồi thôi, cố lên con gái. Khiem mãi giải quyết một số chuyện mãi đến tối mới về, anh lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi cũng xuống dưới nhà ăn cơm cùng với mọi người. Trư Thê Khuê ngồi trong bàn ăn, anh gọi Thím Châu. Thím lên phòng gọi Khuê xuống ăn cơm. Thím Châu quay sang nhìn mẹ Khiem rồi cũng ấp úng trả lời. "Cô Khuê, cô ấy đi đâu rồi cậu?" Tối rồi cô ấy còn đi đâu? Cô ấy dọn đi luôn không về đây nữa. Khiêm quay sang nhìn mẹ mình với ánh mắt nghi ngờ. Có phải mẹ đã nói gì với Khuê đúng không ạ? Con bé này cũng đã là mẹ, cũng đã trưởng thành, đâu còn là một con bé Khuê vô tư vô lo như trước đây. Nó đủ lớn để hiểu mọi chuyện và đủ trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Cô ấy giờ đang ở đâu? Mẹ Khiêm bỏ đũa xuống bàn đứng dậy quay người đi vào phòng. Khiêm trong phút chốc không giữ được bình tĩnh đã hết lớn lên. Cô ấy đang ở đâu? Mẹ nói đi. Mẹ Khiêm quay người lại cũng quát thẳng vào mặt con trai. Đừng có lớn tiếng với mẹ. Khiêm thở sang một hơi dài giữ bình tĩnh. Con xin lỗi, nhưng mẹ hãy nói cho con biết. Hai mẹ con Khuê đang ở đâu? Cô ấy chưa đủ khổ hay sao hả mẹ? Xin mẹ đấy. Muốn biết thì tự đi mà tìm. Tất nhiên là con sẽ đi tìm. Nhưng nếu mẹ nói thì sẽ nhanh hơn. Mẹ Khiêm không nói gì đi thẳng vào trong phòng. Khiêm như phát điên khi không biết hiện giờ hai mẹ con Khuy đang ở đâu. Anh chạy lên phòng lấy chìa khóa, phóng xe ra khỏi nhà đi tìm cô. Vừa lái xe anh vừa gọi điện cho Hằng. Em có biết Khuy đang ở đâu không? Không phải cô ấy đang ở nhà anh sao? Cô ấy bỏ đi rồi, anh đang đi tìm. Nếu em có tin tức gì thì nhớ báo cho anh. Vâng, em biết rồi. anh gọi điện hỏi tất cả mọi người nhưng không một ai biết tin gì về cô. Khi còn đang lang thang ở ngoài đường, khi nhận được tin nhắn từ mẹ, trong đó là địa chỉ nhà hai mẹ con Khuê ở. Khiem bẻ lái nhanh chóng chạy xe đến theo địa chỉ đó. Tới nơi anh nôn nóng bước xuống bấm chuông. Khuê từ trong nhà đi ra ngoài cổng, nhìn thấy anh, cô nhanh quay người đi vào trong nhà. Ở ngoài này anh hét vọng vào, "Khuê, mau mở cổng cho anh." Anh về đi, đừng đến đây tìm em nữa. Tại sao vậy Khuê? Có phải mẹ anh đã nói gì với em đúng không? Em không phải con nít mà dễ dàng bị người khác chi phối như thế. Vậy lý do là gì? Đang yên đang lành em lại muốn trốn tránh anh. Đoạn tình cảm này không đi đến đâu nên em muốn dừng lại, em cũng quá mệt mỏi rồi. Em nhìn thẳng vào mắt anh mà nói đây này, Hai bàn tay cô siết chặt hít lấy một hơi thật sâu, quay lại nhìn thẳng vào mắt anh Khiêm nói không chớp mắt. Em mệt rồi, thật sự rất mệt cho nên chúng ta dừng lại ở đây thôi. Được, sau này em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh, không ai bận lòng đến ai. Anh phóng xe đi trong màn đêm, có lẽ trời cũng thấy buồn cho cuộc tình của cô, nên trời đổ cơn mưa phùn. Cô tự mình ôm lấy cơ thể quay người bước vào nhà. Cái bóng cô in dưới nền gạch trông nó cô đơn và lạnh lẽo làm sao. Lời nói dối lòng là lời nói khiến con người ta phải canh cánh mãi không thôi. Mấy ngày sau, cô bắt đầu gửi con đi trẻ ở gần nhà để đến công ty làm việc. Ở đây cô quen biết được khá nhiều đồng nghiệp, trong số đó có một anh tên là Thắng, mới vừa gặp cô đã có thiện cảm, suốt ngày cứ đi theo tán tỉnh mãi. Chiều hôm nay cô tan làm đứng chờ xe thì Thắng chạy xe máy ra dừng trước mặt cô. Em đang chờ xe à? Vâng, hôm nay sếp không bắt anh ở lại tăng ca à? Có chứ, nhưng anh chạy về lẹ đấy. Nghĩ mà sếp cũng tệ thật, anh trai chưa vợ chưa có người yêu, cứ đài đầu bắt ca mãi thế này thì đến bao giờ anh mới thoát ế? Thắng nổi tiếng là nói chuyện hài hước trong công ty. Cô nghe anh Thắng nói thế thì nhịn cười không được, cô trêu chọc lại anh ấy. Vậy thì anh phải làm đơn khiếu nại ngay thôi. Chắc phải thế quá, mà thôi em lên xe anh đưa về nhà. Xe cũng sắp đến rồi anh cứ về trước đi. Đồng nghiệp với nhau cả mà em cứ ngại ngùng, tiện đường anh trở về nhà chứ có ăn thịt em đâu mà. Cô cười vô tình lướt nhìn thấy xe của khiêm đang đậu ở chỗ đằng kia, cách chỗ cô đứng một đoạn không quá xa. Lúc đó cô không biết mình nghĩ gì mà leo lên xe anh Thắng ngồi, bàn tay cô đặt nhẹ nơi eo anh ấy, nói là đặt chứ nhìn kỹ chỉ là néo áo. "Phiền anh chở em về nhà nhé." Thắng vui như trúng vé số cười tít mắt kéo tay ga. "Em bám chặt vào nhé." Xe anh Thắng dừng trước cổng nhà, cô biết anh Khiêm theo chân về đến tận đây, chỉ là đang đứng ở một góc nào đó quan sát. Thắng ga lăng đưa tay tháo nón bảo hiểm cho khuê. "Để anh tháo cho." Cô cười tươi đứng yên cho Thắng thể hiện sự ga lăng của mình. "Em cảm ơn anh nhé. Mai anh ghé đón em đi làm nhé." Cô vui vẻ gật đầu cố tình nói lại thật lớn câu nói của Thắng. "Vậy mai anh đến đón em đi làm nhé." Thắng cười như được mùa, tay chân cứ cuống hết cả lên. "Nhất định ngày mai anh sẽ đến đón." "Vâng." Thấy anh về nhé, em vào đây. Thắng lên xe rời khỏi khu nhà khoê. Lúc này Khiêm mới đứng ở trong một góc tường nhòm đầu nhìn ra, bắt gặp ánh mắt Khuê cũng đang nhìn về phía này, Khiêm giật mình vội thụt đầu vào lại. Hoa biết được nơi ở mới của Khuê cũng hay thường xuyên ghé đến thăm hai mẹ con. Tối nay cây Hoa lại mang ít mồi và vài lon bia đến nhâm nhi. Nó cầm lon bia uống một ngụm, nhăn mặt khả lên một tiếng. Tay bóc một miếng bào khô cho vào miệng. Ta hỏi thật mày nhé Huệ, chuyện gì? Mày còn yêu thầy Khiêm đúng không? Mày biết thừa rồi còn hỏi. Còn yêu sao mày lại phải chọn cách này? Sao phải một mình chịu đựng? Mày có biết thầy ấy cũng buồn và hụt hẫng lắm không? Tại sao yêu mà cứ xài vào lẫn nhau vậy? Nhiều chuyện mày không hiểu hết được đâu. Mày nói cứ như Huệ vốn nãy thôi uống. Trời đã về khuya, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường. Anh đứng dựa lưng vào xe, châm lấy một điếu thuốc, ngước nhìn lên phòng cô. Nhìn anh ngậm lấy điếu thuốc đứng hút trong màn đêm, tim cô lại nhói lên. Anh biết hút thuốc từ bao giờ vậy? Cô cầm điện thoại trên tay do dự mãi, mới soạn một tin nhắn gửi cho anh. Hút thuốc không có tốt cho sức khỏe, anh bỏ đi. Tin nhắn của anh cũng đến ngày sau đó. Trễ rồi, em ngủ đi. Anh cũng về đi, đừng đứng đây đó nữa, mặc kệ anh. Cô soạn tin nhưng rồi lại xóa, vứt điện thoại sang một xó đi lại cửa sổ nhìn xuống. Anh ấy vẫn không chịu về. Ở trên này cô cứ sót ruột la cho anh sẽ bị cảm lạnh. Xuống dưới cũng không được mà ở trên này lại càng không yên tâm. Cô cứ thế đi qua đi lại trong phòng, lâu lâu lại đến cửa sổ nhìn xuống, lòng cứ thế bồn chồn. Cuối cùng cô cũng đành phải mặc áo khoác đi xuống dưới nhà ra gặp anh. Nhìn thấy những mẩu tàn thuốc vương vãi khắp dưới chân anh, cô đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay anh khiêm vẫn còn đang hút dở ném mạnh xuống dưới đường. Anh hành hạ bản thân mình như thế, mới vừa làm hả dạ anh đúng không? Em đã không còn yêu thương tôi nữa thì để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này làm gì? Ừ, thế là em lo chuyện bao đồng được chưa? Em hết thương anh rồi, vì thế hãy sống tốt vào. Ừ. Chị ừ thế thôi sao? Em muốn tôi nói gì nữa? Hay là chúc em hạnh phúc bên người đàn ông khác? Anh cứ sống tốt là được. Chị Hằng là một cô gái tốt, anh hãy yêu thương chị ấy và đừng làm chị ấy tổn thương. Vậy còn tôi thì sao? Em có nghĩ đến việc làm tôi tổn thương sẽ như thế nào không? Em có biết không hả? Em vào nhà đây. Cô cắn chặt môi, quay người bước đi, khiêm đuổi theo, ôm chặt cô từ phía sau. Vòng tay ấy lúc nào cũng làm lòng cô trở nên ấm áp. Ngày kia anh ra sân bay và sẽ không bao giờ về đây nữa, anh đợi một tiếng gọi từ em. Tên Tùng lo lắng đi qua đi lại trong phòng, vì nhà hàng của hắn đã bị một kẻ làm trong nghề chơi xấu tố giác, công an đã bắt đầu đánh được mùi và tiến hành điều tra. Hắn uống một hơi hết ly rượu vang ném mạnh vào tường. "Mẹ kiếp, phải chuồn nhanh thôi, trước khi công an điều tra ra được." Hắn đi đến két sắt lấy hết tiền cho vào vali, nhanh chóng ra sân bay định tẩu thoát ra nước ngoài. Nhưng hắn vừa ra đến cổng thì công an ập vào bao vây toàn bộ căn nhà. Tên Tùng hoảng loạn chạy vào nhà thì bị mấy đồng chí công an trấn áp còng tay lại. "Chúng tôi có lệnh bắt anh về tội mua bán rầm." và tổ chức đường dây cá cược online với quy mô lớn, áp giải anh ta về đồn. Hàng từ siêu thị bước ra, thì Hoàng ở đâu xuất hiện chắn trước mặt. Em yêu đi mua sắm sao không bảo anh đưa đi? Cậu bớt điên lại đi, đã bảo là đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi còn gì? Ơ, thế hóa ra em vẫn thấy anh à? Bộ cậu là ma hay sao mà không thấy? Lạ nhỉ, anh uống thuốc tàng hình rồi mà. Thế mà em vẫn nhìn thấy. Hằng vừa đi vừa cố nhịn cười. Bảo cậu trả con thì lại tự ái. Chịu cười với anh rồi nhé. Hằng hất mạnh tay Hoàng trở về bộ mặt nghiêm túc. Cười khi nào, cậu đừng có nói cản. Bỗng đằng sau có tiếng hét lớn của một đám thanh niên tay cầm thanh sắt đang đuổi về phía Hằng và Hoàng. Đuổi theo bọn nó đánh quẻ chân cho ta. Hoàng nắm chặt lấy tay Hằng ra sức chạy, cả hai chạy bán sống bán chết. rơi rẽ vào một góc tường nhỏ. Hoàng đưa tay bịt kín miệng Hằng lại. "Suỵt, im lặng không bọn chúng phát hiện đấy." Hoàng nhìn ra ngoài thấy đám thanh niên kia chạy thẳng luôn về phía trước mà không dừng lại tìm kiếm. Cậu ta cảm thấy có gì đó sai sai, quay sang hỏi Hằng mặt tỉnh bơ. "Mấy gã đó đuổi theo em à?" Hằng lắc đầu vẻ mặt cũng hoảng lắm. "Cậu bị điên à, tôi có biết gì đâu, thế không phải đuổi theo cậu à?" Đâu có, anh cũng như em có biết gì đâu. Thế cậu kéo tay tôi chạy thục mạng làm gì? Thì anh tưởng bọn chúng đuổi theo em." Hằng dùng gót giày giẫm mạnh vào chân Hoàng. "Tôi điên với cậu mất Hoàng ạ." Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, dường như Hằng đã dần mở lòng đón nhận tình cảm của Hoàng. Hôm nay là ngày khiêm gia sân bay, anh kéo vali nhấc từng bước chân chậm rãi đi vào bên trong anh đếm. 1, 2, 3. 4 5. Anh Khiêm. Bàn chân Khiêm dừng lại, anh cười trong hạnh phúc, cuối cùng thì anh cũng đã nghe được tiếng gọi của cô. Anh quay người chạy nhanh về phía cô, giữ thật chặt trong vòng tay của mình. Hạnh phúc trong anh như vỡ òa. Anh biết thế nào em cũng sẽ giữ anh lại. Cô đưa bàn tay lên sờ mặt anh, đôi mắt đã long lanh. Em đã từng bỏ lỡ anh một lần trong đau đớn. nên em rất sợ điều đó lặp lại một lần nữa trong cuộc đời em. Dù phía trước có chông gai như thế nào, em cũng sẽ nắm chặt tay anh bước đến bến bờ hạnh phúc. Anh trao cô nụ hôn ngọt ngào, đó là sự kết tinh của một tình yêu chân thành. Có lần cô đã từng nói duyên nợ của cô và anh ngay từ đầu đã định sẵn là chia lìa, nhưng may mắn cô đã tìm lại được hạnh phúc cho đời mình. Cuộc đời cô đã mang nửa đời sầu trải qua biết bao nhiêu ngã rẽ. mang trong mình biết bao nhiêu khổ đau, cô cũng không nhớ rõ mình đã vượt qua nó như thế nào. Cô chỉ biết dù trong quá khứ hay hiện tại, vẫn luôn có một người đàn ông theo dõi từng bước chân của cô, và người đàn ông đó cô đã từng xem là nguồn sống của mình.